Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn, đẻ con gái, tác giả, hồi ức, qua phần diễn đọc Giang Ngọc. <cười> Giữa trưa nắng gắt, trên con đường làng vắng vẻ, chiếc lé công mông hối hả, cưỡi chiếc xe đạp cà tàng không phanh, không ghét đờ bu lao về nhà với vẻ mặt u ám. Vừa tới cổng, con chó mực từ trong nhà chạy vọt ra, vẫy đuôi mừng tiếu tích. Không biết rằng chủ đang bực bội trong người, con chó ăn ngay cú đạp, bay thẳng vào tường rên lên ư ử, đoạn cựp đuôi trốn vào xóa vườn, thò mỡm lắm lét nhìn ra. Dựng xe ở giữa sân, chất lé lừ mắt lườm ba con vịt trời, trốn ngủ trưa đang chơi đánh chắc trên hiên nhà rồi quát. Con thà, vào rót cho thầy cốc nước, rót đầy vào. Bà Miêu nghe tiếng con trai ấy, thì chạy từ trong buồn ra hỏi dồn dập. Sao rồi, là trai hay gái? Chất lé cầm cốc nước, cái thà bưng tới, tu một hơi cạn sạch, đoạn chẳng nói chẳng rằng, nằm vật ra chổng thở đứt quảng. Thấy thái độ của chất, bà miêu đoán ngay, vợ gã lại vừa sinh thêm một thị mẹt thất vọng không kém con trai, bà cụ ngửa cổ than trời. Đúng là vô phúc, đẻ năm lần mà toàn vịt. Chả nhẽ nhà này lại tuyệt tự. Là một người của thời đại cũ, bà Miêu mang nặng tư tưởng nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một con trai coi như có 10 con gái cũng như không, chưa có cháu đích tôn, bà Miêu chưa thể yên tâm an hưởng tuổi già. Sau lần sinh nở thứ tư vẫn tòi ra thị mẹ, cô Xuyến được mẹ chồng động viên cứ đẻ, khi nào hết trứng thì thôi, kiểu gì chả được thằng cô. Nhưng tới khi con dâu tiếp tục sản xuất thêm công vịt rời thứ năm thì bà Miu tỏ rõ sự chán trường. Đang nằm liêm diêm, chợt nhớ ra việc phải đem đồ ăn vào trạm xá cho vợ, chất lé ngồi nhỡm dậy hỏi mẹ. U đã nấu gì cho cái Xuyến chưa? Đang lúc bực bội, bà Miêu nghe con trai nói đến ăn uống thì sòng sọc, sọc chạy xuống bếp, hớt hết nồi cháo xuống ao rồi đầy nghiến. Này ăn đi, cái loại vô dụng, không biết đẻ thì ăn làm gì. Nhìn thấy mẹ đổ cháo đi, chất lé tiếc rẽ, chép miệng trách. Ồ không cho nó ăn, thì để đấy cho con, hất đi phí của giời. Đúng lúc thấy đứa con gái lớn từ ngoài vườn vào, tay ôm bó củi to hơn người, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, chất lé, hất hàm bảo nó. Con thật, á, bỏ củi đấy, rồi đem vào trạm xá cho mẹ mày gói mì tôm. Con bé thật là con lớn nhất của chất, năm nay á, lên 12, những đứa em kế tiếp nó lần lượt lên 10, lên 7 và lên 4. Là chị cả của ba đứa em nhỏ, thêm đứa vừa sinh là 4, Nên nhìn thật già dạng hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa Nghe tin mẹ đã xin em Thật mừng rỡ hỏi bố Mẹ sinh rồi ạ Em trai hay em gái hả thầy Đang bực Chất chẳng muốn nói nhiều Chỉ trả lời gọn lỏn Vịt rồi Con thật biết ý không nói gì thêm nữa Nó lặng lặng đi vào bếp Lấy hai gói mì tôm Bỏ trong túi bóng treo lên xe rồi đạp thẳng ra ngoài trạm y tế. Xuyến vượt cạn lần thứ năm, đứa bé chỉ nặng chưa đầy 3 cân, đáng lý ra là dễ đẻ, hiềm nổi sinh con ở tuổi 37, lại chữa đẻ liên tục nên sức khỏe không đảm bảo. May mắn cho cô, bà đỡ là người có kinh nghiệm nên Xuyến mẹ tròn con vuông Cô y sĩ đỡ đẻ cho Xuyến thấy chất không quay lại, thay vào đó là con bé lớn, Thì hiểu ngay vấn đề, để an ủi người sản phụ vừa vượt cạn một cách khó khăn, cô gợi chuyện. Em đã nghĩ ra đặt tên con là gì chưa? Xuyến lắc đầu trả lời. Mấy đứa con của em đều do bà nội đặt tên, lần này chắc cũng vậy. Xuyến liệt kê tên của từng đứa theo thứ tự từ lớn chí bé, thật, thà, thương, thảo, tất cả đều theo vần thờ. Không biết đứa này sẽ có tên gì bởi ban đầu cả chất và bà Miêu dự tính nếu là con trai sẽ đặt tên là Thiện. Chẳng ngờ bây giờ tòi ra thị hiểm vậy cái tên Thiện coi như bỏ. Cô y sĩ mỉm cười. Vậy thờ thì nhiều lắm thanh, thơm, thúy, thùy toàn những tên hay. Con thật dựa xe vào gốc cây mang theo túi mì tôm vào buồn cho mẹ. Nhìn thấy gói mì trên tay con bé Cô y sĩ khẽ nhiếu mày. Người ta vẫn có câu xấu chàng hổ ai. Không muốn nhà chồng bị chê cười. Xuyến liền nói dối. Em á, thích ăn mì tôm lắm chị ạ. Lúc giữa đứa này á, ngày nào cũng ăn. Nhìn cô bé thật mồ hôi nhễ nhại vì vừa đạp xe một quãng đường dài giữa trời nắng. Xuyến kéo con ngồi xuống giường hỏi hang. Con có mệt lắm không? Nghỉ ngơi một tí rồi pha mì cho mẹ. Con thật lát đầu mỉm cười, khẽ vuốt ve bàn tay xuyến đáp. Con không mệt đâu, cứ nghĩ đến mẹ và em là con thấy quảng đường ngắn lại, để con pha mì luôn cho mẹ ăn đỡ đói. Cô y sĩ đã rời đi, xuyến quay mặt bào tường, nước mắt rưng rưng. Nếu như bốn lần trước nằm trạm y tế một ngày là xuyến được về nhà, đích thân mẹ chồng đến đón tay đứa bé. Tuy nhiên lần sinh nở thứ năm, Xuyến phải đợi tận ba hôm mới thấy chồng mò sang. Đi cùng chất là bà Âu thị cởi, chất gọi bằng bát ruột, bế con bé mới sinh, bé như con mèo trên tay, bà cởi chép miệng. Đủ ngày đủ tháng mà chỉ như cây đáy khoai, đúng là ăn bao nhiêu cũng vào con mẹ hết. Của đáng tội lúc chữa con bé, Xuyến chẳng mấy lên cân, sinh xong á, Lại được duy nhất cái bụng chảy xệ chi chích Vết rạn thâm đen Chẳng buồn để ý tới vẻ mặt buồn hiêu Vì tuổi thân của Xuyến Bà cởi quay sang hỏi chất Anh đã nghĩ tên cho nó chưa Chất tỏ vẻ dững dưng đáp Ôi dào Thì nở thì đặt tên gì chả được Nghĩ làm gì cho mệt Bà cởi cao mày tỏ vẻ không đồng tình Sao lại tên gì cũng được Dạ có nhẽ, đặt tên Thối, mày cũng chịu. Ngỡ rằng mình chỉ nói chơi, bà cởi không ngờ thằng cháu ruột lại lấy tên Thối đặt cho con mình thật. Trở về từ trạm y tế xã, sau đúng 3 ngày ở cử, Xuyến phải xuống giường tự làm hết mọi việc trong nhà như lúc trước. Chất bỏ đi biệt tâm, bà Miu chẳng chịu giúp con dâu việc gì, ngoại trừ hết sáng lại tối, Đi ra đi vào chửi gà mắng chó, bóng gió xa xôi chuyện con dâu không biết đẻ. Biết chồng và mẹ chồng đều thất vọng khi cả năm lần sinh nở đều chỉ ra con gái, xuyến cắn răng nín nhịn, tất cả để nhà cửa êm ấm. Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng sau cả tháng trời biên biệt, một buổi sáng chất trở về dẫn theo người đàn bà lạ và tuyên bố cô ta sẽ ở lại bầu bạn với chất, không phải là kẻ đần độn, xuếng biết giọng muốn thay mái để kiếm thằng cu, nhưng thẩm thuộc kính đáo ở bên ngoài đã đành, đằng này chất đưa hắn về nhà, như vậy thì trắng trợn quá. Xuếng không chịu được, vừa định lên tiếng phản đối, xuếng lạnh trọn cú tát như trời dán vào mặt. Chất chỉ tay vào vợ mắng, cái đồ đàn bà vô dụng, không biết đẻ thì để người khác làm thay. Cô Nhi đã không chấp nhất với cô thì thôi, cô còn mặt dày ý kiến, nếu không chịu được thì biến. Xuyến cây đắng nhìn sang mẹ chồng, chờ bà nói một lời phải chăng, nhưng khốn nạn thay, bà miêu lập tức đứng về phía con trai bảo Xuyến. Thần chất nó nói đúng đấy chị nên biết điều và nghĩ cho nhà chồng, họ ô chúng tôi cũng không thể tuyệt tự. Cô Nhi về đây theo thứ bật vẫn là em chị. Chị vẫn là vợ anh chất, chị chả mất gì hay ảnh hưởng gì sất cả. Nước mắt xuyến, lã chả rơi, con thật, con thà, đứng khép nếp ngoài cửa, nghe lén nãy giờ, thấy mẹ bị đánh thì chạy vào bên. Bố không được đánh mẹ, cô Nhi là người xấu, cô cút đi, cút đi. Sợ người tình mất lòng, chất nổi đó, gian tay định bạc tay đứa con gái. Nhưng Xuyến lao ra phía trước Che chắn cho bọn trẻ cái tác nổ đơm đớm mắt thứ hai Rơi vào má cô Xuyến gào lên Các người muốn làm gì thì làm Mẹ con tôi đi cho khuất mắt Ôm hai đứa con liếu riếu Vào bên trong buồn Thu dọn đồ đạc Xuyến tính bỏ về nhà đẻ Ở ngay làng bên Chất thấy vậy nhưng chẳng có ý định Níu giữ Dưới trời mưa tầm tả con thật cổng con thảo trên lưng, con thương á, chui vào áo mưa phía sau á, con thà. Còn Xuyến, bế đứa nhỏ mới hơn một tháng, lầm lũi, rời khỏi căn nhà đã hơn 10 năm gắn bó. Nhìn sáu mẹ con dắt dứa nhau đi trên đường làng, nhiều người lại liên tưởng tới một gia đình sẫm đang tha phương cầu thực Thấy con gái và cháu ngoại trở về giữa lúc mưa gió bão bùng, Ông bà Chi biết chắc có chuyện chẳng lành Sau khi nghe Xuyến thuật lại đầu đuôi sự việc Ông Chi nói giọng đanh thép Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó Con gái gà chồng như bát nước hắt đi Bây giờ chị về đây mang theo một lũ vịt trời Chị tính bôi cho trát trấu vào mặt hai thân già này đấy phỏng Chị hãy về lại bên ấy, nói chuyện đàng hoàng với người ta Kể cả thằng chất á, có đưa người khác về á, thì trên pháp luật chỉ vẫn đường đường chính chính á, là bà cả. Đàn ông á, năm thê bẫy thiếp là chuyện thường. Chị không đẻ được con trai cho người ta thì phải chấp nhận. Cứ dấy lên đành đạch chỉ tổ thiệt thân. Bà Chi đồng tình Bố chị nói đúng đây. Chị đi lấy chồng rồi á, phải có bổn phận lo hương hỏa cho nhà chồng. Với cả... Nhà này đâu có chỗ nào cho 5-6 mẹ con chị ở được Ngoài chúng tôi ra Còn vợ chồng thằng em chị Và các cháu nữa Xuyến chết lặng Khi nghe những lời tuyệt tình Của đấng sinh thành Tưởng đâu về nhà sẽ được thầy mẹ chở che Không ngờ đối với họ sĩ diện còn quan trọng hơn là hạnh phúc Của con gái Nhưng dẫu thế nào Xuyến cũng nhất định không quay trở lại Căn nhà kia nữa Nếu phải sống kiếp chồng chung, ngày ngày chứng kiến cặp mèo mã gà đồng ân ái, cùng lúc hầu hạ cả bà mẹ chồng nanh nọc, Xuyến thà chết còn hơn. Suy nghĩ một lát, Xuyến nhẹ nhàng mở lời, xin ông bà Chi cho mình mượn căn lều ngoài ao ở tạm. Ao cá là do ông Chi thuê lại của hợp tác xã để tăng gia, nếu Xuyến ở đó, ông Chi sẽ không cần phải đi canh mỗi tối, Chưa biết cái hại ra sao, nhưng cái lợi ở ngay trước mắt, ông chị tặc lưỡi, gật đầu đồng ý. Trước khi xuyến rời đi, ông chi dặn dò. Chị tính sao thì tính, nếu có thể gương vỡ lại lành, vợ chồng quay trở lại, ấy là tốt nhất, dù gì các con chị cũng cần có bố. Chưa dứt khoát ly hôn với chất, bởi còn suy nghĩ về điều ông chi nói. Vào những ngày dỗ chạp, Xuyến vẫn giữ đạo làm dâu, đưa các con về lại nhà chồng để thắp hương và làm cổ. Cô Nhi người tình đã xin cho chất một thằng cu kháu khỉnh. Bà Miêu không giấu được sung sướng và tự hào. Trước mặt mọi người, vạch chim thằng bé đái tổ tô xuống hiên nhà. Mặc dù cháu đích tôn chưa mọc răng, nhưng bà Miêu vẫn cầm chiếc đùi gà to tướng, chấm mờm chấm miệng thằng cu và nựng Cụ báo ngoan, hãy ăn chống lớn nha, bà thương. Con Thảo dắt đứa em 2 tuổi đứng ngay trước mặt bà nội, nhìn chiếc đùi gà với vẻ thơm thèm, bà Miêu lừ mắt quát. Đi ra chỗ khác, lú vịt trời cấm được ăn trước các cụ nghe chưa. Bị bà nội xua đuổi, con Thảo dắt em chạy lại chỗ chị cả mắt. Sao em báo chưa mọc răng mà được bà cho ăn đùi gà, còn chúng mình thì không được. Liếc nhìn về phía bà miêu con thật thì thầm dỗ em. Em đợi chị tí, lát nữa cũng có đùi gà cho hai đứa. Biết rằng thật thà thường thua thiệt, nỗi đắng cay mà Xuyến phải chịu đựng đã dạy cho con thật bài học đầu tiên ở trường đời. Hiền lành và nhẫn nhục chỉ tổ cho người ta chà đạp. Đợi lúc không có ai chú ý, con thật lân la tới mâm gà luộc, Nhặt luôn mấy cái đùi bọc lá chuối, nhét vào trong áo. Dắt cả bốn đứa em ra vườn sau, con thật chia cho mỗi đứa một cái, ăn cho bỏ thèm. Lúc cả bốn đứa quăng những cái đùi gà còn trơ lại mỗi xương xuống ao, cũng là lúc bên trong nhà bếp có tiếng y xèo cãi cọ, vì tội đùi gà trong các đĩa đã không cánh mà bay. Mọi nghi ngờ đổ về phía bà Miêu bởi ai cũng thấy bà cầm đùi gà dứa thằng cháu nội. Bà Âu thì cởi theo vai vế chính là chị chồng của bà Miêu Vốn hay xích mít với em dâu theo kiểu bà cô em chồng được dịp này á, liền cảnh khóe. Gớm nữa, giá vợ, đắm mộm đắm miệng cho đích tồn. Thật ra là vào cả mộm bà, họ Âu á. Rõ là có phúc mới vớ được con dâu như vậy Tình ngay Lý gian Bị người chồng hoạt ngôn Lợi khẩu Vu vạ Nhưng bà miêu chỉ biết ngậm bồ hòn Làm ngọt Biết nói sao khi quả thật Thằng Báu không thể ăn thịt gà Vì chưa có răng Chiếc đùi khi nãy đã chui vào bụng bà miêu Khéo giờ này sắp ra ngoài Theo đường tiêu hóa Bỏ qua những hiềm nghi Liên quan tới đám đùi gà Đúng 11 giờ, các chủ và khách rục rịch ngồi vào mâm cổ, lấy lý do bận bế cháu bà miêu giao lại toàn bộ công việc cho các con. Người vất vả nhất đương nhiên là Xuyến. Người ta vẫn nói miếng ăn là miếng nhục, tức bật mọi việc cho tới khi ngồi vào mâm cùng 5 đứa trẻ. Xuyến mới phát hiện ra toàn bộ đồ ăn là cổ thừa dồn lại. Liết nhìn chất và đám họ hàng ăn uống no say, không mẩy may để tâm đến đàn vịt trời. Xuyến căm tức, đứng bật dậy, dắt mấy đứa nhỏ đi một mạch ra cổng, bỏ mặt đằng sau những lời bàn tán, cùng trách móc. Thấm thoát đã 4 năm, kể từ ngày nập đơn lên tòa ly hôn với chất, Xuyến lặng lẽ, tần tảo nuôi con một mình, dù chịu nhiều vất vả và điều tiếng. Con bé thật, Đã hoàn thành xong chương trình phổ thông, đang chờ kết quả thi đại học, thương mẹ nên con thật chọn thi vào ngành sư phạm vì không mất tiền học phí. Nhớ lại bữa cỗ thừa có 102 tại đám giỗ bố chồng 4 năm về trước, sau khi chứng kiến sự bạc bẽo của chức và đám họ hàng, chút hy vọng cuối cùng của Xuyến đã cạn, cô hạ quyết tâm dứt áo ra đi mang theo năm đứa con thơ dại 4 năm trôi qua Xuyến chưa một lần quay trở lại căn nhà cũ chỉ có con thật hoặc con thà đôi lần tìm bố nó xin tiền nợp học dù làm ăn khá vì được nhân tình chỉ điểm cho những mối buôn hàng trên tận lạng sơn nhưng chất nhất quyết không nhả ra một xu để nuôi lũ vịt trời Ghi hận chuyện xuyến dám đơn phương nập đơn xin ly hôn Chất giọng dạc tuyên bố Con mẹ chú mày tự ý ly hôn với tao Thì cũng tự nuôi chúng mày được Tao sẽ chóng mắt lên xem Nó giỏi đến cỡ nào Chờ ngay mẹ con chú mày đói giả hồng Tới đây quỳ xuống xin tao Thì tao bố thí cho chút đỉnh Còn láo nháo pháo ăn xe thì biến Sau bận ấy Mấy đứa con gái cũng tuyệt nhiên chẳng đứa nào bén mãn tới nhà nội thêm lần nữa. Dù vậy, bà miêu mẹ chồng cũ của Xuyến vẫn đi seo sao khắp làng về đứa con dâu mất nết, cạn tàu, ráo mán, không biết dạy con, để chúng nó cắt đứt liên hệ với bố đẻ. Biết nhà chồng cũ tuyệt tình, Xuyến tự nhủ mình càng phải cố gắng để nuôi các con khôn lớn nên người. Là đứa thiệt thòi nhất trong năm chị em, con bé Út từ khi sinh ra đã không nhận được sự quan tâm của nhà nội. Có lần nó ngây thơ hỏi mẹ. Tại sao thầy lại không nuôi chúng con, chỉ nuôi em báo hả mẹ? Lén lau những giọt nước mắt tuổi phận, chỉ về phía chân trời nơi đàn chim đang sải cánh, Xuyến ôn tồn giải thích. Các con á, giống như những chú chim kia, Phải bay ra khỏi tổ để tìm đến những chân trời mới. Thoát ra khỏi nơi chật hẹp, các con sẽ thấy cuộc sống này bao la và nhiều màu sắc. Dù chẳng hiểu được mấy chữ trong những lời mẹ nói, nhưng con bé Út vẫn gật gù thích thú khi được ví với đàn chim trời. Nó giang hai tay chạy vòng quanh căn nhà lá làm động tác giống như chim bay. Hồi trước khi viết giấy khai sinh cho nó, Chất vì cây cú nên cố tình đặt tên con là Thối. Sau này Xuyến tự mình lên xã, xin đổi tên cho con là Thanh. Âu Phương Thanh, như vậy trong năm chị em, con bé Thanh là đứa duy nhất có tên đệm, không phải là chữ thị. Điều này khiến cho Xuyến phần nào vơi bớt cảm giác có lỗi với con. Từ ngày dọn ra ao sống, ngoài việc đồng án, Xuyến kim luôn việc đi chợ bán mớ rau mớ cá Chưa kể tháng 5, tháng 6 vào vụ nhãn, vụ vải Xuyến đem theo hai đứa lớn Sinh vào nhà máy làm công nhân bốc hoa quả Theo thời vụ Số tiền kiếm được Đủ để mua đồ dùng học tập Sách vở cho đàn con Ông Chi tuy không hài lòng việc Xuyến bỏ chồng Nhưng sau mỗi lần tác ao Đều dúi cho Xuyến ít tiền gọi là trả công việc canh đầm. Sáu mẹ con dù rau cháo qua ngày nhưng trong túp lều nhỏ bây giờ đã được dựng lại thành nhà lá, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười và đông đầy yêu thương. Tháng 8, con thật nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học sư phạm, niềm vui xen lẫn với nỗi lo, nhưng xướng động viên con phải cố gắng vì chỉ có con đường học hành mới giúp thay đổi số phận của mấy chị em và cả Xuyến. Hai năm sau, tới lượt con Thà nhận tin vui, nối gót chị gái, Thà cũng thi vào sư phạm. Nhưng để ra trường nhanh hơn, nó chọn học cao đẳng ngay tại tỉnh nhà. Như vậy, vừa được gần gũi mẹ và các em, vừa bớt đi phần nào chi phí sinh hoạt, giảm áp lực kinh tế cho Xuyến. Con thật lúc này đã bước sang năm thứ ba của đời sinh viên, không còn phụ thuộc vào mẹ như hồi chân ướt chân ráo lên thủ đô. Hiện tại, sau giờ học, nó xin làm gia sư cho những gia đình có điều kiện, đôi khi còn có tiền gửi về phụ giúp mẹ nuôi em. Con bé Thanh nay đã lên 9 tuổi, do học cùng một trường tiểu học với thằng báo nên nó chạm mặt bà nội suốt. Tuy vậy, Bà Miu luôn ngó lơ, coi như không quen biết. Báo được bà nội chiều, nên càng ngày càng tỏ ra ương ngạnh và hỗn hào, ỉ thế bắt nạt người chị cùng cha khác mẹ. Một lần quá ấm ức, con Thanh chạy về mắt thương và thảo. Thấy em gái bị bắt nạt, hai con chị không chịu khoanh tay đứng nhìn. Nhất loạt đồng tình với tìm báo, dạy cho nó một bài học. Hôm sau, cuối buổi học bà Miu tới trường đón cháu nhưng đợi mãi không thấy thằng báo chạy ra cổng như mọi khi đang lúc xót ruột bà Miu được mấy đứa học sinh thông báo Bà Miu ơi, bà vào trong kia mà xem thằng báo cháu bà đang bị đánh hội đồng kìa nó bị đánh sắp chết đến nơi rồi bà mau vào xem đi bà Miu sụn rời chân tay, vứt chiếc xe đạp đổ cờn ra đường, không thèm quan tâm bà chạy một mạch Theo lũ trẻ, quả nhiên thấy thằng cháu đích tôn đang bị túm tóc dúi xuống hố vôi ngay sau nhà vệ sinh. Chỗ ấy ngày trước nhà trường đào hố tôi vôi phục vụ mục đích xây thêm phòng học. Sau khi xây xong, hố vôi ấy chưa bị lấp, nước mưa động thành một vũng nước nhỏ, lũ trẻ vẫn thường rửa tay ở đó. Giật mình khi bị phát hiện, hai đứa con gái đang đánh thằng báu lại chính là con thương. Con Thảo Bà Miêu điên tiếc, lao tới giật tóc hai đứa cháu gái, mà từ lâu bà không thừa nhận ra và quát lên. Hai con ranh, chúng mày dám đánh thằng Báu à? Chúng mày ăn gan hầm mật gấu rồi, đúng là cái loại mất vậy. Con mẹ chúng mày á, đúng là không biết vậy con. Thằng Báu được cứu thoát, nhưng cả người mềm nhũng lập tức đổ gục tại chỗ. Bà Miêu ngưng việc chửi bới, hốt hoảng rú ầm lên Ôi báo ơi cháu tôi báo ơi Đúng lúc con bảo vệ trường chạy tới lập tức giúp bà Miêu bế thằng Báu vào trạm y tế xã Vốn dĩ chỉ định cảnh cáo thằng em hỗn hào chẳng ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy Con thương con Thảo mặt cắt không còn giọt máu rõ là chưa đánh được người mặt đã đỏ như vang đánh được người mặt vàng như nghệ. Trở về nhà, sợ mẹ biết sẽ no đòn, hai đứa bảo nhau giấu nhẹm. Nhưng giấy không gói được lửa, vì ngay sau đó, công an xã đã tìm tới tận nhà, mời Xuyến lên ủy ban để làm việc, bởi bà Mi quyết tâm đâm đơn kiện chính cháu gái của mình, đã đánh cháu trai suýt mất mạng. Con thương con Thảo, chưa đủ tuổi thành niên, nên người phải chịu trách nhiệm chính là Xuyến. Ở ngoài đồng về, nghe tin sét đánh, Xuyến rụng rời chân tay, vội theo người công an ra ngoài ủy ban. Tại đây, lúc này cả bà Miêu và Chất đều có mặt. Bà giọng đanh thép, bà Miêu không ngừng kể tội và yêu cầu phía công an xã phải phạt thật nặng để răn đe. Tin tức về sự việc hy hữu có 102 Bà nội kiện cháu gái đánh cháu trai, trong chốc lát đã mọc chân chạy khắp làng. Người ta vừa cười bà Miêu thiên vị để cháu chắc bất hòa, vừa xót thương cho Xuyến, gặp phải nhà chồng cũ chẳng ra gì. Ngay đến cả người công an tiếp nhận vụ việc cũng phải lắc đầu ngán ngẫm. Vốn nghe qua về gia cảnh nhà bà Miêu đợi cho bà ta xả hết cơn tức, anh cán bộ nhẹ nhàng phân tích. Trẻ con mất lòng người lớn, nhưng dù sao đều là con cháu trong nhà, mọi người nên bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, đưa ra cách thức giáo dục các cháu. Chúng no còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, vì những mâu thuẫn vụn vạc mà gây gỗ là chuyện hết sức bình thường. Tốt nhất, gia đình nên giảng hòa, đừng để chuyện bé xé ra to. Không đợi anh công an nói xong, bà miêu lập tức nhảy vào chặn họng. Bé là thế nào? Cháu tôi nó suýt mất mạng đấy ạ. Báo cáo cán bộ, mấy đứa con gái theo mẹ nó nên hư hỏng một loạt. Thằng báo cháu tôi bị đánh bậm tím mặt mày, lái còn bị dúi xuống nước ngạt thở gần chết. Nếu không răng đe nghiêm khắc thì sau này chưa biết còn xảy ra chuyện gì. Anh công an quay sang nhìn Xuyến, vẫn im lặng nãy giờ. Vậy chị Xuyến có ý kiến gì không? Được hỏi, Xuyến nhẹ nhàng lên tiếng. Thưa cán bộ, con dạy cái mang, các cháu nhà tôi nó chưa hiểu chuyện. Tôi sẽ đưa về dạy dỗ cẩn thận. Cũng may cụ báo không việc gì, chỉ bị say sát nhẹ. Mong nhà bên ấy bỏ qua cho. Riêng tiền thuốc men điều trị của báo, tôi xin chịu hết. Vốn dĩ bà Miêu đang muốn tận dụng cơ hội này làm khó con dâu cũ dạy cho cô một bài học nhưng câu chốt của người cán bộ đã đập tan hoàn toàn ý định của bà chuyện này cứ quyết như vậy đi chị Xuyến sẽ bồi thường toàn bộ thuốc men còn bà và anh cũng đừng làm khó chị ấy nữa mọi chuyện dừng ở đây là được rồi đều là người một nhà chẳng có ai lại nằn nặt đi kiện con kiện cháu mình cả Thằng báu được chuyển từ trạm y tế xã lên bệnh viện huyện nằm một tuần dù nó đã tỉnh táo ngay hôm sau. Cầm tờ hóa đơn viện phí về ủy ban, bà Miêu đắc thắng vì phen này sẽ chơi cho xuyến một vố đau. Đút lót cho kế toán bệnh viện mấy chục bạc, bà có ngay tờ hóa đơn với đủ các loại chi phí ngót nghét vài trăm nghìn. Một số tiền khá lớn bây giờ nhằm khiến con dâu cũ nhẵn túi. Biết trước mẹ chồng cũ sẽ không dễ gì tha cho mình, Xuyến đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Sau khi lên ủy ban, ký vào tờ nộp phạt và đền bù cho bị hại, Xuyến lặng lẽ ra về. Con thương con Thảo, con Thanh thấy bóng mẹ từ xa liền chạy ra đón. Mấy chị em hòa khóc vì hối hận. Con thương á, tự động mang cái vọt tre tới đưa cho Xuyến và chờ đợi sự trừng phạt từ người mẹ. Xuyến ôm các con vào lòng, bốn mẹ con cùng khóc. "Mẹ không phải các con đâu, nhưng hứa với mẹ, từ nay không được làm như thế nữa, nghe không?" Tháng ấy, trên mâm cơm của bốn mẹ con chỉ toàn là rau và trứng luộc xen kẽ với lạc rang ngâm mắm, nhưng không một ai kêu ca than nàng. Sự việc vừa rồi đã dạy cho cả ba đứa con một bài học nhớ đời và một bích thương lòng không thể nào nguôi ngoai về sự bạc bẻo của thứ gọi là ruột thịt. Con Thanh càng lớn càng hiểu chuyện nó đã biết vì sao bà nội và bố không ưa chị em đó. Đơn giản, bởi chúng chỉ là những con vịt rời. Theo đúng cách gọi mỉa mai mà bố và bà đã dành cho chúng. Tuy vậy, Ý thức về tình máu mũ luôn tiềm ẩn trong mỗi con người, nên nó đã thắc mắc với mẹ của mình. thằng báo, có sao đâu á mà bà nội bắt đền mẹ nhiều tiền như vậy? Bà không sợ chúng con chết đói hả mẹ? Chúng con cũng là cháu bà mà. Tình cảm với nhà chồng cũ đã cạn từ lâu, xuyến nhàn nhạt đáp lại. Các con mắc lỗi nên phải chịu phạt để sau này không tái phạm sai lầm tương tự nữa. Còn nếu bà lừa gạt mẹ, lừa gạt chính quyền để lấy tiền thì tự khác sau này sẽ phải trả lại. Không bằng cách này cũng cách khác. Xuyến nói như vậy là có ẩn ý bởi không biết thông tin từ đâu nhưng khắp chợ người ta đang đồn thằng báo bị bệnh tim. Dù tiếng huyện không đưa ra kết luận đích xác nhưng bác sĩ đã khuyên người nhà nên đưa báo lên tuyến trên để kiểm tra cho chắc. Hôm trường trị thằng Báu ở trường về, con thương bị mẹ đe nẹt nên phải khai ra toàn bộ. Nó khẳng định chỉ cảnh cáo nhẹ thằng ôn con, chứ không ra tay nặng như bà Miêu đã nói. Chuyện đánh thằng Báu đến bầm tím mặt mày hoàn toàn là bịa đặt. Con thương con Thảo cũng không dìm thằng cu dưới nước lâu đến nỗi ngạc thở, mà chỉ nhúng đầu nó xuống rồi nhấc lên ngay. Những tin tiết này cộng với lời đồn khiến Xuyến tin rằng khả năng thằng báu bị bệnh tim là thật. Lao động vất vả, cực khổ, cộng thêm lo nghĩ, sức khỏe của Xuyến ngày một yếu đi. Cũng may, con thật năm ngoái đã tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Để lót đường cho ngày sinh về huyện nhà dạy học, đã đăng ký lên vùng cao công tác vài năm. Ở trên đó, Nhà nước đãi ngộ hơn hẳn dưới xuôi. Chưa kể nơi ăn chúng ở thuộc vùng hẻo lánh, chẳng lấy đâu ra chỗ để tiêu tiền, nên con thật tiết kiệm được đồng nào lây gửi về cho mẹ đồng ấy. Con thà học hết cao đẳng, ẩm tấm bằng loại giỏi và may mắn được giữ lại trường công tác. Cuộc sống của mẹ con xuyến bắt đầu bớt khó khăn hơn trước rất nhiều. Thật thà cũng trở thành niềm tự hào của mẹ Xuyến mỗi khi được người làng nhắc tới. Con chị nó đi, con gì nó lớn, nối tiếp hai người chị giỏi giang, thương và thảo, cũng lần lượt đi đổ vào hai trường đại học ở trên Hà Nội. Nhìn người mẹ lam lũ tần tảo, ngày một yếu đi, con thương quyết tâm thi vào trường y để hiện thực hóa giấc mơ làm bác sĩ, chăm sóc cho mẹ già lúc tuổi xế bóng. Còn Thảo muốn nhường cơ hội học cao cho chị gái nên chấp nhận ở lại tỉnh nhà học cao đẳng kế toán. Giống như cái thà, nó tính toán suốt ngắn thời gian ngồi trên ghế nhà trường để chống ra đời kiếm tiền phụ giúp cho mẹ. Tấm gương sáng chói của hai người chị lớn ở phía trước đã trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho ba cô em gái noi theo. Cô Xuyến năm nào giờ đây đã là bà Xuyến với mái tóc lắm tấm sợi bạc và gương mặt điểm những nếp nhăn. Ngày thương nhận giấy báo trúng tuyển của Đại học Y Hà Nội, rồi ngày thảo khăn gói lên trường cao đẳng, Xuyến đã bật khóc vì xúc động. Tuy không phải lần đầu chứng kiến những đứa con gặt hái thành công, nhưng sau bao nhiêu gian nan vất vả, nhìn đàn vịt rời, Do mình nuôi nấng đang từng ngày trưởng thành và bay cao, bay xa, xuyên thấy những nỗ lực của mình là xứng đáng. Một ngày nọ, cô bé Thanh đi học về rỉ tai Xuyến. Mẹ này, con thấy lớp dưới đồn, thằng báo phải nghỉ học lên Hà Nội chữa bệnh đấy mẹ ạ. Ở trên lớp cứ đến giờ thể dục no lại ngất. Xuyến im lặng không đáp, những người làng sớm đưa tin cháu Đức Tôn của bà Miu quả thật bị bệnh tim. Tuy rằng bệnh ở thể nhẹ nhưng sẽ gây nên những bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt. Thằng báo được khuyến cáo không thể làm việc nặng cũng như chịu những cú sốc tinh thần lớn, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Vốn đã được nâng niu từ bé sau khi phát hiện ra báu bị bệnh tim bẩm sinh cả nhà bà Miêu càng ra sức nuôn chiều khiến báo ngày một sinh ra Nhiều thói hư tật xấu Nếu như đòi hỏi thứ gì mà không được đáp ứng Nhẹ thì báo sẽ nổi đó Rồi giả vờ ngất Còn nặng thì nó sẽ bỏ nhà đi mấy ngày liền không về 14 tuổi Nhưng báo đã nghiện game hạng nặng Những lần trốn học Bỏ nhà ra quán nét thâu đêm suốt sáng Nhiều không đếm xuể Lão chất thì mãi mê rong rũi trên những cung đường buôn hàng chuyến tận mạng ngược hiếm khi về nhà. Việc nuôi dạy Báo giao hết cho bà Miêu và vợ. Biết tường tận chân tơ kẻ tóc mọi hành tung của Báo nhưng lo sợ nó sẽ bị bố mẹ la mắng, bà Miêu luôn là người đứng ra bao che, giấu giếm những tội trạng cho nó. Báo đã lớn, bà Miêu nhiều lần dục giả cô nhi Vợ hai của chất xin thêm em cho nó Nhưng cô Nhi chẳng để lọt tay Từng có phen sát xéo mẹ chồng Cô nói Nuôi mình bà với thằng cô báo Nhiều khi còn chẳng đủ ăn Đẻ thêm để mà đói giả hỏng ra Người ta nói Vỏ quýt dày có móng tay nhọn không sai Từng cây nghiệt với con dâu cũ Là thế Nhưng trước miệng lưỡi chua ngoa của Nhi Bà Miêu chỉ biết câm nín Có câu Không làm ra tiền mất quyền lên tiếng Nhiều năm nay bà Miêu ở nhà Chỉ là một việc duy nhất là chăm lo cho thằng Báu Tiền bạc chất làm ra đều do Nhi nắm giữ Chưa kể lão thường xuyên vắng nhà Nên cô ta mặc sức tác quái Coi thường mẹ chồng Trước đây bà Miêu không để ý tới thái độ của Nhi Thậm chí còn tỏ ra cưng chiều cô ta Bởi Nhi đã có công sinh được cháu đích tôn cho bà Mặt khác dạo Nhi mới về Bà Miêu còn đang mãi năm ăn năm thua Với đứa con dâu cũ mất nết Dám đơn phương ly hôn với con trai bà Vì thế mọi sự xuất sự của Nhi đều được bỏ qua Nhưng kể từ lúc phát hiện thằng Báu bị bệnh tim Trong khi Nhi không muốn xin nở thêm Thì bà Miêu bắt đầu có cái nhìn khác về ả Và chẳng còn nhẫn nhịn nữa Mẹ chồng nàng dâu Kẻ tám lạng người nửa cân Lời qua tiếng lại Khiến căn nhà không ngày nào được yên ổn Một buổi sáng Sau khi cãi nhau với con dâu Một trận tanh bành Khiến gà bay chó chạy Bà Miêu chạy ra ngõ Nằm ngất liệm giữa đường Tuy được mấy người hàng xóm Đưa vào nhà tích cực xoa tay Dây huyệt Nhưng bà miêu nhất quyết đợi con trai về Mới chịu tỉnh lại Gặp được chất Bà Miêu khóc rống lên như một đứa trẻ Nặng nặng bắt con dai Phải bỏ con vợ rời đánh đi Để lấy người khác Chứ bà không thể chịu đựng được nữa rồi Ai đợi Con dâu lại cái mẹ chồng nhẹm nhém Nhẹm nhẹm ra Ngày xưa con Xuyến Nó có bao giờ đối xử với tôi như thế Bà Miêu vô tình Nhắc đến Xuyến Khiến chất bối rối Còn Nhi thì nổi đó, ả lùi loa. Bà nhớ nó mà ra đầm á, mà rước nó về lại đi, báo lắm đấy. Vừa dứt lời, Nhi lãnh trọn cái tác như trời dán vào mặt, chất găng giọng chửi. Tổ cha mày, ai cho mày cãi út, bãi mà có bề gì á, tao không tha cho mày đâu. Nhìn chồng và mẹ chồng với ánh mắt căm tức, Nhi ôm má bỏ đi. Bà miêu được dịp liền ghé tay chất tỉ tê. Cô lại sớm dưới quá trọng, có hai thằng con trai đẹp như sĩ điều. Còn quà đấy đặt vấn đề xem, biết đâu, người ta chẳng đồng ý cho mình gửi gắm. May ra lấy được thằng cu nữa. Chất tặc lưỡi đáp. U cứ từ từ để con tính. Dù nói như vậy, nhưng thật tình, chất cũng đã nhắm đến cô lại từ lâu. Dù sao, sau khi có thằng báu, vợ hai của gã cũng không còn khả năng sinh nở. Việc tẩm bổ quá nhiều trong quá trình mang thai khiến Nhi khó sinh, thêm biến chứng xuất hiện hai mẹ con suýt mất mạng ngay trên bàn đẻ. Bác sĩ cho biết Nhi khó lòng mang thai thêm lần nữa. Điều này chỉ có chất và Nhi biết. Đó chính là lý do vì sao dù bà miêu hết nài nỉ đến thuốc ép, Nhi cũng chẳng chịu chữa đẻ thêm. Không phải là ả không muốn mà là không thể. Dù hai con gái lớn đã ra trường, có công việc ổn định, nhưng Xuyến vẫn giữ thói quen làm việc bất kể ngày đêm với vương châm, năng nhặt, chặt bị. Hiếm thấy tối nào ăn cơm xong mà Xuyến không xách đèn đi kiểm tra đó bắt cá ở những mương bán ngoài cánh đồng. Số cá kiếm được sẽ được cô mang ra chợ bán vào sáng hôm sau, bán không hết thì đem về kho mặn ăn dần. Tối nay như bao tối khác, Xuyến cùng con Thanh, người sách đèn, người cầm giỏ, đi xem đó. Lúc đi qua vườn chuối của hợp tác xã, cả hai chợt nghe tiếng động, thấy ánh đèn rọi tới, từ trong bụi rậm có bóng người vọt ra, chạy về phía ngược lại với hai mẹ con. Biết rằng có kẻ hũ hóa, Xuyến im lặng dẫn con đi tiếp, nhưng con Thanh đã nhận ra người quen, Nó nhết mép cười đầy ranh mảnh. <cười> Lại sắp có kịch hay để xem. Từ ngoài chợ về, bà miêu lập tức chạy vào giữa sân tru tréo. Con đỉ nhi, con đỉ nhi đâu? Mày ra đây. Ôi giời cao đất dày ơi, chất ơi, con ơi, con về mà xem, con vợ con á nó bôi do, trát trấu vào mặt mé con mình đây này. Chất vừa ở nhà nhân tình về, Vì hay tin cô lại đã sinh con, gia lại là thị nên chức không khỏi thất vọng và buồn bực. Lúc này nghe giọng bà cụ lu loa liền chạy ra hỏi dồn dập. Có chuyện gì á, bà U la làng la nước lên thế? Chỉ vào Nhi đang đứng trên hiên nhà mà miêu sỉ sói. Đúng á, là nuôi ong tẩy áo, nuôi cáo trong nhà, cái chợ người ta đang đồn ầm lên. Còn vợ anh á, nó hữu hóa với thằng hoàng lợn ở xâm dưới kia kìa. Có người á, tận mắt chứng kiến chúng nó no, trai trên gái dưới ở ngoài vườn chuối, gần bãi tha ma ấy. Chất trận mắt như không tin vào những gì bà Miêu nói, quay về phía Nhi, chất chất vấn. Còn để ý, U nói có đúng không? Trước lời buộc tội của mẹ chồng, Nhi thản nhiên thừa nhận. Thì đã sao? Anh đi lại với con lại quá chồng được Sao con Nhi này lại không được tìm trai Thế nào Hôm nay anh đi thăm mẹ con nó à Chắc lại là vịt trời phải không Tôi biết tổng cả rồi Chất nhìn Nhi Bằng ánh mắt tué lửa Lao lên thềm như tên bắn Chất túm lấy tóc vợ Đập cơm cớp vào cột nhà Vừa đánh vợ lão vừa chửi Còn lăn loạn con chắc nết Tao giết mày Bà Miu sợ con trai cả giận mất khôn, gây ra án mạng, liền chạy tới ngăn. Con ơi, đánh nó bẩn tay, bó phát đi là được, con rước cô lại về đây, dỗ xá cặp lại, cô ấy là người biết đẻ, thế nào cũng có con trai. Nhi ngửa cổ lên cười găng, mầm miệng đầy máu tươi. <cười> con trai ạ, anh ta còn khuya mới có chất càng điên tiếc, quát to Mày bảo thế là có ý gì? Anh không thấy trước giờ đám con anh chỉ toàn là vịt trời à? Chỉ tay vào lòng ngực chất nhi mỉa mai Anh có đi gửi gắm khắp thiên hạ cũng chả lấy đâu ra con trai đâu Chất sửng người hắn chợt nghĩ ra điều gì liền trở mắt Thằng báo, có phải con tao không? Nhi cười phá lên như điên dại <cười> Anh động não chút đi Lấy tôi có 7 tháng đã sinh ra thằng báo Lại mập mạp trắng trẻo Nặng những 4 cân Anh không thấy lạ à Đúng lúc này thằng Báu xuất hiện Chứng kiến cảnh bố đánh mẹ Đầu bê bết máu Nó sung như cày sấy vứt luôn xe đạp ở sân Toan quay gót bỏ chạy vì sợ hãi Nhân chất đã tớm lấy nó trong cơn giận dữ điên cuồng chất dơ tay tác tới tấp vào mặt thằng nhỏ. Khi Nhi và bà miêu chạy tới, gỡ được chất ra thì cả người thằng báu đã mềm nhũng, hai mắt trợn ngược, máu từ khóe miệng chảy xuống cổ thành một vệt dài. Thằng báu được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bác sĩ cho biết cơn đau tim là nguyên nhân chính giết chết báu. Chất bị công an bắt giữ ngay sau đó Tại tòa, gã bị tuyên án 3 năm tù vì tội ngộ sát Và cố ý gây thương tích Con trai rơi vào vòng lao lý Cháu đích tôn cũng chỉ là giả Còn giàu bỏ đi theo nhân tình Bà miêu như gục ngã Ở tuổi thập thất Bà trở thành người neo đơn trong ngôi nhà trống trải Không còn con cháu bên cạnh Quá suy sập, có đôi lần Bà đã đi lang thang trong vô thức khi vô tình chạm mặt Xuyến cùng con bé Thanh, đứa cháu gái mà bà từng hắt hủi mắt bà chật nhòe đi bà khẽ mắp mấy môi gọi Xuyến ơi! Thanh ơi! Các cháu của bà ơi! Nhớ lại những đắng cây trước đây mẹ mình phải chịu cùng sự tuyệt tình của nhà nội dành cho mấy chị em Con Thanh lạnh lùng, kéo mẹ nó đi thật nhanh, như không muốn dây dưa với người bà nội hữu danh vô thực. Dù sao, chuyện cô Nhi ngoại tình chính là do Thanh tung ra. Hôm đi đêm đó, ngoài cánh đồng, hai kẻ hũ hóa mà mẹ con Thanh bắt gặp, chính là vợ hai của bố nó và người đàn ông tên Lửng làm nghề hoạn lợn. Vài ngày sau, nghe tin bà Miêu lên cơn tay biến nằm liệt giường. Nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ, Xuyến dấu của bé Thanh trở về thăm người mẹ chồng năm nào. Nhìn bà tiều tụy, thân hình gầy rộng, đôi mắt trũng sâu và giọng nói thiều thào, Xuyến không khỏi xót xa. Nhận ra người con dâu cũ, nước mắt bà miêu bất giác ứa ra, lăn xuống hai hõm má, lắm tấm đồi mồi. Dù nằm liệt và không nói được, nhưng ánh mắt bà nhìn Xuyến... Đã tỏ rõ sự hối hận Cùng dây dứt không nguôi Biết bà Miêu sắp không qua khỏi Xuyến đánh điện Gọi mấy đứa con gái Ở xa về họp Khuyên nhủ bọn chúng Hãy mở lòng tha thứ cho bà nội Bởi bà đã gần đất xa trời Nguyện vọng cuối cùng chắc chắn Là muốn gặp lại Năm cô cháu gái Lũ vịt rời Mà bà vẫn coi thường trong quá khứ Vì phút lâm chung Cả mấy mẹ con xuyến vây quanh bà Miêu người xoa dầu, người đúc sữa, người nắng bóp. Bà Miêu nhìn các cháu, gương mặt lộ rõ sự xúc động, nước mắt rỉ ra, ướt đẫm gối, xuyến nhẹ nhàng, an ủi. Bà hãy cố gắng gượng để còn chứng kiến các cháu lấy chồng nữa chứ. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ, bà sẽ khỏe lại thôi. Bà Miêu vừa khóc vừa khẽ gật đầu đoạn bà nhắm mắt như chìm vào giấc ngủ sâu đúng nửa tiếng sau con bé thương kiểm tra hơi thở và mạch đập của bà nội nó quay ra thông báo với mọi người trong nghẹn ngào bà, bà đã đi rồi mọi người một lần nữa vây quanh giường của bà nhưng không một ai nói câu gì dù nhắm mắt nhưng trên môi bà miêu như thoáng nở nụ cười xa xa